Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có một mai mẹ không còn bên con nữa Hãy nhớ rằng con đã có một người mẹ tuyệt vời Và những điều tuyệt vời ấy Con hãy trao lại cho con của con Thưa quý vị, bộ truyện một người mẹ của tác giả Hồ Nhật Khan đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.